Chương 49 ngươi có phải hay không bị lửa bán lạc? Ngươi! Khâu liệt tức giận đến trên đầu đứa ra yên. Khu khu! phiền thoái ngươi chờ một chút, lại cấp cái này tiên sinh tới một ly nước cam. Sở vũ phỉ ngẹn cười đối người phục vụ nói, chính mình nếu là lại không ra tiếng thật sợ khâu liệt sẽ khí thành nội thương. Tốt! tiểu thư Ngươi phục vụ rời đi sau, sở hách một ngông ngồi ở sở vũ phỉ bên người, đem khâu liệt tê tới rồi đối diện vị trí, hai người như hổ rình mồi nhìn đối phương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 Học tịch cũng bị chuyển qua, hết thể đều thực hảo, sở hách đối ta cũng thực chiếu cố, cảm ơn ngươi, khâu liệt. Sở vũ phỉ chân thành nói, cái này bằng hưu các nàng thật đúng là không đánh không có nhau. Ở trong trường học khâu liệt nhìn như ngang ngược bá đạo bộ dáng, lại là thật sự đối nàng hảo. Nhưng cái đó bên vực kẻ yếu, nhưng cái đó ngon miệng đồ ăn, kia phân quan tâm, nàng vĩnh viễn đều sẽ không quên. Như vậy a Khâu liệt như suy tư gì nói, đôi mắt như cũ cười nhìn sở vũ phỉ.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 Lâm Khải trong chốc lát giống như nói muốn tới đưa chúng ta. Sở vũ phỉ lười biếng nói, trên tay còn ở đùa nghịch nàng ký sự buồn. Phỉ phỉ, nhân ra chính là người bận rộn, chúng ta vẫn là đường chiếm dụng người khác thời gian, đều taxi đi không phải khá tốt, ngay ta, chúng ta hiện tại liền đi. Sở hách biệt lưu nói, thủy cũng không uống, xách theo vali ly xách tay liền hướng về phía ngoài cửa đi đến. Sở hách, ngươi có phải hay không cùng Lâm Khải có chút vấn đề a? Sở vũ phỉ kỳ quái hỏi. Nàng đã sớm nhìn ra hai người có chút không đối bàn, chính là cụ thể là vì cái gì lại nói không rõ. Không thể nào, đi làm. Đưa hai người tới sân bay, xử lý hảo gửi vận chuyển thủ tục sau. Sở hách vội vã đi theo sở vũ phỉ qua an kiểm, lúc này hắn cảm giác nhẹ nhàng không ít, lại có nửa giờ liền đăng ký. Hồng Kong túi chào, Lâm Khải, người cái này lão nam nhân túi chào lâu. Thời gian một phút một giây chạy qua, đăng ký đội ngũ đã sắp hàng hảo, sở vũ phỉ cùng sở hách mang theo ba lô đứng ở bên trong.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 Ta nhi tử như thế nào có thể là ăn trộm, đáng giận. Trình lộ tức giận nói. Cho nên, mẹ ta lần này thật sự biết chính mình trước kia lại là gặp rắc rối ham chơi có bao nhiêu không nên. Ta lúc ấy liền hạ quyết tâm nhất định phải hảo hảo học tập. Tương lai chính là bọn họ nói cái gì nữa điểu ngữ ta đều không sợ. Ai dám đoan buồn ta, ta tuyệt đối không bỏ qua. Khâu liệt si khí đại chúng nói. Ân, ngươi nói rất đúng, chính là. Tiểu liệt, một hai phải đi ngươi ra ra bên kia a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 Ta nếu là tưởng điều tra sự tình gì vậy một chiếc điện thoại sự. Khâu liệt nhìn nhìn khâu thiếu phong, trong lòng có chút thấp hỏng, rốt cuộc là nói hay là không đâu. Lại không nói khẳng định không thương lượng. Khâu thiếu phong hạ cuối cùng thông điệp. Hảo, ra đây nói, chính là ngươi không được nói cho láo mẹ. Khâu liệt nhấp miệng nói, hắn nhưng không hy vọng về sau láo mẹ sẽ có cái gì không tốt cái nhìn. ân Vì thế khâu liệt liền đem ở hồng Kông nhìn thấy sở vũ phỉ tiền căn hậu quả nói một hồi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 Làm nhân tâm ngực chống trải, nói thỏa thích. Đương đương đương văn phòng chủ nhiệm hơi hơi không người gõ môn. Tiến bảo. Sở cương thanh em vang lên. Sở hách lôi kéo sở vũ phỉ liền đi vào, theo so đối với vừa mới văn phòng chủ nhiệm khẽ gật đầu nói lời cảm tạ. Các người hai cái thật đúng là đủ ra, ở bên ngoài chơi thời gian dài như vậy, này sẽ có phải hay không tiền tiêu không có mới nghĩ về nhà a. Sở cương bung trong tay bút máy trêu gẹo nói. Ánh mắt ở sở hách trên người chú để lại mười mấy giây.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 Ta nhìn xem nhưng thật ra cái gì bảo bối. Sở cương có chút tò mò đi tới sở hách bên cạnh ngồi xuống, dối tay thăm tiến hắn cặp sách. Chính là không thích hợp A, lại cẩn thận sờ sờ, hơi mỏng. Hình như là một trương thẻ ngân hàng. Chính là này có cái gì kỳ quái? Này còn không phải là trương thẻ ngân hàng sao? Sở cương có chút buồn cười nói, ngân hàng sẵn đựt chặt tờ dẹt hiện tại ở nội địa căn bản là không có, hắn cũng là đi Hong Kong thời điểm đến quá nơi đó.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 Quyền đương sở hách ở khoan lác ba sở hách kháng nghị tiêu lên phi thường bất mãn tiểu thúc ngươi đem thẻ ngân hàng cho ta một chút sở vũ phỉ cười nói nhìn bọn họ hai cái phụ tử đấu pháp thật đúng là có ý tứ không nghĩ tới tiểu thúc cũng có như vậy đáng yêu một mặt ân cho ngươi sở cương cười nhìn tiểu chất nữ mang theo sủng nịch ánh mắt sở vũ phỉ ở sở hách ai hoán dưới ánh mắt cười đi tới sở cương bàn làm việc trước cầm lấy mặt trên điện thoại bắt thông thẻ ngân hàng sau khách hàng phục vụ đường dây nóng Thực bên kia liền chuyển đến khách phục tiểu thư điểm mị hêm thai tiếng nói. Lựa chọn ngôn ngữ chủ loại. Tài khoản tuần tra thỉnh nhấn 1, báo mất giấy tờ thỉnh nhấn 2. Thỉnh đưa vào thẻ ngân hàng mật mã, xác nhận thỉnh nhấn kiện. Thỉnh ký lục, ngay tài khoản ngạch trống là vạn 977.752 nguyên, làng thai thỉnh nhấn kiện. Sở cương trận to mắt nhìn sở vũ phỉ, thạch từ trên sofa đứng lên, vẻ mặt nghiêm túc bước nhanh đi đến bàn làm việc trước, dối tay ấn xuống kiện.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 Ta đều khiếp sợ. Sở hách hoa trương che lại ngực. Ha ha a. Sáu trăm a, đừng nói ngươi bị dọa tới rồi, liền lao ba nghe xong đều có dọa tới rồi, phỉ phỉ thật đúng là chính là dám trào giá. Có căn đảm. Sở cương tán thường nói, đối với sở vũ phỉ dơ ngón tay cái lên. Ba, ngươi đừng vội khen phỉ phỉ a, còn có càng kính bạo đâu. Sở hách vô cùng lo lắng đánh gãy sở cương, hận không thể đem sở vũ phỉ sở hữu công tích vĩ đại đều toàn bộ đảo ra tới.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 Lấy ra danh thiếp bộ nhanh chóng phiên lên Cuối cùng tìm một chương danh thiếp đánh qua đi Bởi vì sở cương không chỉ là quốc nội thông tin nghiệp long đầu Hơn nữa hắn vẫn là sở nguyên sơn con trai độc nhất Vô luận là từ đâu phương diện tới giảng Có thể làm hắn cầu đạo trên đầu sự tình vẫn là rất có mặt mũi, Cho nên bên kia ngân hàng giám đốc vừa nghe là sở cương sự Đó là một ngụm liền đáp ứng rồi xuống dưới Phạm ca, thật là quá cảm tạ Trong chốc lát ta liền qua đi Liền phiền phải ngươi chờ một lát ta trong chốc lát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 Nơi đi đến một đường đèn xanh, không đến một giờ liền thuận lợi từ kim khố đem gạch vàng tổn tới rồi ngân hàng tư nhân kết sát. Hô! Rốt cuộc xong xuôi, kia nhiều tiền liền thay đổi mấy khối gạch vàng, hảo thiếu A. Sở hách cảm thắn nói. Hảo hảo nỗ lực lên, nhiều kiếm ít tiền, lại nhiều mua điểm, nói không chừng về sau ngươi cầm gạch vàng xây nhà đâu. Sở vũ phỉ trêu gẹo nói, sự tình đều giải quyết, hiện tại rốt cuộc chính là tính hạ tâm tới chuẩn bị đi học. Ha ha ha! Thưa ngươi các ngôn.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 Ta cùng phỉ phỉ chính mình đi. Người công tác quan trọng. Ha ha ha. Sở hách, có tiến bộ A, còn biết vì lao ba suy nghĩ. Được rồi, các ngươi liền ở bên kia mẹ đố nạn chờ một lát, ta làm người ra ra cảnh vệ viên lại đây. Sở cương công đạo hảo sau, không dung cự tuyệt cấp tiểu tôn đánh đi điện thoại. thân ba mười bà trương. A. Rốt cuộc về đến nhà, nhìn hai cái hai mươi tả hưu tuổi binh lính ăn mặc màu ô quân trang đứng ở cổng lớn thủ vệ, trên vai còn có một phen thật thương thật đạn trường thương Thấy được bọn họ cưới xe dịp lại đây, phi thường lưu loát túi trào, cho đi, toàn bộ quá trình không chút cầu thả. Nãi nãi, chúng ta đã về rồi. Sở hách lớn tiếng hô. Vừa dứt lời nên diện đi ra một vị có chút xa lạ trung niên phụ nhân, mang theo nếp nhăn trên mặt mang theo thân thích mỉm cười. Là thiếu gia cùng tiểu thư nói đến, vừa mới tẩu tử còn nhắc mãi các người đâu, cơm đều chuẩn bị tốt, nhanh lên vào đi. Hách gì cười nói, giơ tay liền tiếp nhận sở vũ phỉ đồ vật, cười đi theo mặt sau.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 Cầm khăn lông chiều sở vũ phỉ phòng đi đến, vừa đến cửa sở vũ phỉ liền ăn mặc đứng dậy đi tới tủ quần áo biên tìm được rồi một cái màu trắng gạ hô phủ, viên lanh thiết kế làm nàng cổ có vẻ phi thường lưu nhã, mà đơn giản thiết kế càng là có thể đột hiện nàng bản thân quá khí chất Phỉ phỉ, ngươi cũng quá có thể cọ sắt đi. Nhanh lên xuống lầu ăn cơm đi. Sở hách cười nói, bàn tay to ruôi ra nhẹ nhàng ôm lấy sở vũ phỉ bả vai, vẻ mặt sùng lịch. Ha ha ha, là chính ngươi đói bụng đi.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 Tiểu hạch cấp hiểu thần lưu chút đồ ăn, trong chốc lát làm nàng lại đây ăn. Mãi mãi vội không ngừng dặn dò nói. Ăn đến không sai biệt lắm, sở vũ phỉ buông xuống chén đũa, cười hỏi, Mãi mãi, ai là hiểu thần A? Ngươi giống như thực thích hiểu thần A. Sở mãi mãi cười nhéo nhéo sở vũ phỉ đĩnh tiểu mũi, rêu cần nói, đúng vậy, hiểu thần thật là cái làm người thích hảo hài tử, mãi mãi thực thích nàng. A. Mãi mãi, ta không làm A, ta mới là ngươi cháu gái, người muốn thích ta mới được bởi vì ta là nhất ái nãi mãi, sở vũ phỉ làm lũng nói trong lòng ám hán một phen, trang tiểu hài tử thật là rất có khó khăn a, ha ha a, ngươi nhìn một cái này đều bao lớn người, còn cùng nãi mãi làm lũng, thật là nói ra đi không sợ làm người chê cười ngươi, sở nãi mãi sủng nịch cười nói, dối tay điểm cái chán của nàng, vẻ mặt không có biện pháp, chính là a, vẫn là ta hảo đi, sở hách cười nói, hai cái quay hàm bị ăn đến phình phình, liền ở ngay lúc này cửa phòng bị mở ra.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 Màu đen hai tròng mắt trung sẹt qua một mặt ghen ghét, nhanh chóng làm người chảo không được. Hiểu thần, ăn cơm đi, chúng ta đều đợi người đã lâu lâu. Sở hách nhìn sở vũ phỉ sùng nịch cười, đánh vỡ hai người chi gian tâm tư. Cảm ơn, tiểu ca. Bạch hiểu thần ngoan ngoan nói, hướng tới bàn ăn đi thời điểm còn cố tình nhường nhường sở vũ phỉ, chính mình đi theo nàng mặt sau. Ăn quá cơm, đại gia cùng nhau ngồi ở trên sofa ăn mãn mãi quả nho lúc này thành phố S tuy rằng trái cây cũng rất nhiều.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 càng là trở nên biết lánh biết nhiệt. Mãi mãi, liên ấn sở hách nói đi. Sở Vũ Phỉ nói, ngươi nguyên lai là đọc cao tam, nhưng là ngươi thực tế tuổi hẳn là học lớp 11, đến nơi đây muốn hay không học lớp 11a. Sở mãi mãi thật cẩn thận hỏi, sở Vũ Phỉ tư liệu nàng cũng xem qua, đứa nhỏ này thành tích cũng không quá hảo, tuy rằng lần trước khảo thí thành tích không tồi, chính là dù sao cũng là không ổn định a. con cháu cao chung tuy rằng đều là, chính là vì học lên suất cũng là ấn thành tích chưa ban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 có thể tiến vào đều là lông phượng xứng lân kia bối cảnh cũng là một cái so một cái hậu đột nhiên nghĩ tới cái gì sợ mãi mãi không yên tâm nói hiểu thân a về sau ngươi cùng phỉ phỉ đều ở một cái trường học ngươi là tỷ tỷ liền nhiều nhìn năng điểm còn có hiền hách ngươi là ca, ca, ở trong trường học không được làm người khi dễ ngươi muội muội nếu là xảy ra vấn đề đừng nói mãi mãi cái thứ nhất không tha cho ngươi yên tâm đi mạ đảm ta nhất định sẽ thành công hoàn thành người công đạo nhiệm vụ. Sở hách Tử trên sofa nhảy dựng lên, kính một cái quân lễ cười hì hì nói. Ok. Sở mãi mãi biệt nữ tung ra một câu tiếng Anh, vừa lòng gật gật đầu. Kia phỉ phỉ, ngươi hậu thiên liền đi đi học đi, tuy rằng ngươi ngươi trước kia thành tích cũng không tồi, chính là còn muốn tiếp tục nỗ lực biết không. Mãi mãi biết ngươi là thông minh hải tử, cố lên. Sở mãi mãi cổ vũ nói. Mãi mãi, ngươi yên tâm đi, phỉ phỉ cùng ta là một cái niên cấp, nàng còn con nhỏ. Trong trường học có cái gì không hiểu địa phương ta có thể giúp nàng? Bạch hiểu thần vội vàng tỏ thái độ nói. Tiểu! Sở vũ phỉ thật muốn trận trắng mắt, nàng con nhỏ, nhìn nàng dáng vẻ kia liền có điểm làm người không thoải mái. Ha ha, ha. Hiểu thần thật là cái hiểu chuyện hài tử, hành, mãi mãi liền nghe ngươi. Sở mãi mãi cười nói. Theo sau, bạch hiểu thần cười đi tới sở vũ phỉ bên người, hai người giống như thân mật hàn huyên lên, không phải phát ra khanh khách tiếng cười.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 Hắn muốn tới nhìn xem nàng còn có thể bổ sung chút cái gì. Ngươi a, ngươi phải nói ta chính là niên thiếu nhiều kim, dũng mãnh phi thường nguy vũ, thiên hạ vô địch, vũ nội đệ nhất, có gan có sắc, cử thế vô song, đã không lại xoái, thành thật nhưng mạo tái phan an, trí thắng khổng minh, dũng so tử lòng, nghĩa siêu quân vũ, xảo càng lỗ ban, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, chi thức uyên bác, tài cao bắt đầu, quang minh lối lạc, công chính vô tư, nhanh như phong, tính như lâm, lược như hỏa, bất động như núi.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 Chính là cái này sở hách phi nói thứ này đối dạ dày chẳng hảo. Mỗi ngày cơm chiều sau cần thiết làm nàng ăn một cái. Hảo thống khổ A, nàng nhưng không nghĩ lại trở lại nguyên lai béo càng bình gas giường như bộ dáng Phản đối không có hiệu quả. Sở hách lúc này đã đem quả táo đi hoạch thiết khối đặt ở tiểu mâm. Sở hách, ngươi nhất định là cùng ta có thù án. Sở vũ phỉ trừng hắn. Ha ha a Kia gọi là gì thù A, ngươi còn không phải là sợ béo sao. Ngươi kia ảnh chụp ta cũng không phải không thấy quá.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 Tuấn Mỹ trên mặt cũng nổi lên mất tự nhiên đỏ ửng. Đúng vậy, ngươi khảo đến thật tốt. Sở vũ phỉ khẳng định nói, nàng tiểu sỏ tạ dưỡng thành kế hoạch muốn đi bước một thực hiện Nga. Khu khu. Không cần ngươi nói ta cũng biết ta khảo không tồi, ngươi không cần sùng bài ta, kỳ thật ta còn có thể khảo đến càng tốt đâu. Sở hách không quá tự nhiên nói. Nguyên bản ở một bên xem báo chí sở nãi Mãi vừa nghe, ở báo chí mặt sau nhịn xuống không sỉ cười một tiếng, này càng là làm sở hách trên mặt hồng lộ ra màu tím. Ha, ha nãi nãi, ngươi cũng đừng xem báo chí, ngươi mau nhìn xem sở hách khảo thi cuốn, cái này thành tích nhiều sinh đẹp à? Sở Vũ Phỉ cười nói. đúng vậy, xác thật là so lần trước khảo hảo, người ba mẹ đã biết khẳng định cao hứng đến không được. Sở Nãi Nãi cầm lấy bài thi nghiêm túc nhìn một lần, trong lòng cũng đặc biệt cao hứng. Kêu đương nhiên, ta là ai à? Sở Hách Su thì nói, cảm dơ lên thật cao. ngươi à, thật là mỗi cái đương ca ca bộ dáng, điểm này thành tích liền đặc ý. Tiêu ngạo.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 Ta đến lúc đó muốn nhìn hiển hách khảo đến thế nào? Sở nãi nãi nói. Lần này toàn năm học khảo thí, tô đại ca khảo năm học đệ nhất danh, chúng ta trong đại viện dương gia gia tôn tử khảo đệ nhị danh, lưu gia gia ngoại tôn nữ đệ tâm danh, đệ tứ danh là chúng ta sở đại ca trong ban lớp trưởng, ta khảo năm tên, sở đại ca còn lại là khảo thứ sáu danh bạch hiểu thần hảo trí nhớ nhất nhất nói, cường hạn đem tuổi đầu ba mươi danh đều bối ra tới, còn thuộc như lòng bàn tay có thể nói ra là mộ mộ ra người nào đó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 Thế nhưng mình khi dễ đến sở hách trên đầu, thật đương nàng là chết ta. Xem nàng như thế nào thu thập nàng. Hiểu thần, ngươi đứa nhỏ này thật là cái có tiền đồ. Ngươi nói ngươi vừa đến trường học mới bao lâu thời gian, này khảo thí thế nhưng khảo đến tốt như vậy. Về sau phỉ phỉ cùng hiển hách đều đến hảo hảo hướng ngươi học tập học tập. Ngươi à, có thời gian cũng nhiều giúp giúp bọn hắn, đại gia cùng nhau tiến bộ đúng không? Sở mãi mãi cảm thắn nói, hiện tại nàng nhưng khen ngợi không được sở hách thành tích cùng bạch hiểu thần một cái nông thôn tới hải tử so đều so ra kém, ngươi nói này không phải làm người thượng hòa sao. Tẩu tử, ngài nhưng đừng nói như vậy sống, tiểu thư cùng thiếu ra vừa thấy chính là cái thông minh, hiểu thần bất quá là chết đọc sách, không có cái thông minh kính, ngày khác tiểu thư cùng thiếu ra lại dùng công một chút, hiểu thần là như thế nào đuổi đi cũng đuổi đi không thượng, bọn họ về sau khẳng định có thể cho tẩu tử khảo cái trạng nguyên trở về làm ngài cao hứng. Hách gì khiêm tốn nói, có chút không cao hứng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái bạch hiểu thần. Tiểu hách ta, ngươi nhưng đừng nói như vậy hài tử, hiểu thần sắc thật cái thông minh hiếu học, ta xem nàng về sau khẳng định là không sai được. Phỉ phỉ cùng hiển hách bọn họ hai cái liền dựa chính bọn họ nỗ lực, có thể dựa thượng trạng nguyên tốt nhất, không thể những cái đó là bọn họ mệnh. Ta a không bắt buộc. Sở mãi mãi cười nói. tẩu tử, hiện tại là ngài uống thuốc thời gian, chúng ta lên lầu đi, ta cho ngài đổ nước uống thuốc. Hách gì nói, sang chuyện khác nói.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 mà ngồi ở đơn người trên sofa bạch hiểu thần cũng là hơi hơi lộ ra một mặt nụ cười ngọt ngào tin tức này thật sự là quá tốt nàng chờ chính là sở vũ phỉ những lời này kỳ thật sở hách còn có một cái có chút băn khoăn nguyên nhân chính là tô gia trưởng tôn tô duệ bọn họ tô gia cùng sở gia lão gia tử đều là một cái trên chiến trường ra tới hai người cùng nhau đảo qua chiến hào cùng nhau đương qua tiên phong đồng cam cộng khổ lẫn nhau nâng đỡ đi tới hiện tại mà sở vũ phỉ cùng tô duệ hôn sự chính là hai người nhiều năm trước một cái ước định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 Vậy vây đầu, ánh mắt kiên định nhìn ngoài cửa sổ, trong lòng cho chính mình êm thầm cổ vũ. Dừa mặt trải đầu qua đi, đem trong phòng âm hưởng mở ra, chuyến phát tin khởi mang theo tiếng sóng biển nhạc nhẹ, tâm tình tùy theo hảo lên, nhắm mắt lại, giãn ra thân thể, bắt đầu bắt đầu làm yoga. Trở lại lần nữa mở to mắt khi, tâm tình đã khôi phục bình tĩnh. tiểu thương, đi lên sao? Ăn cơm sáng? Chương gì gõ cửa nói? Tới rồi. Sở vũ phỉ trả lời, đứng dậy mở cửa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 Đừng quang uống cháo, cái kia không đỉnh nói. Sở nãi nãi cầm chiếc đua gấp một cái bánh bao. Ân, ăn ngon. Sở vũ phỉ cười cắn một mồm to. Sở nãi nãi ở một bên bận việc, mà sở vũ phỉ còn lại là yên tâm mồm to ăn, thức mau bụng liền ăn tròn tròn. Ăn ngon nó a? Không ăn. Đúng rồi, sở hét đâu? Sở vũ phỉ hỏi. Hắn cùng hiểu thần, còn có hắn kia mấy cái bằng hưu giống như đi bơi lội, không nói cho ngươi sao. Sở nãi nãi nghiêm túc hỏi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 Địa phương không lớn, chính là người cũng rất nhiều. Nơi này đồ chay đặc biệt nổi danh, rất nhiều người đều là mộ danh lại đây, không ít đều là hi hữu dược liệu làm thành dược thiện đâu, nhanh lên nếm thử." Sở Mãi Mãi giới thiệu nói. Sở Vũ Phỉ nhìn trên bàn đậu hủ, ớt xanh, cải bắp, còn có một ít sơn giá đồ ăn, tuy rằng đều là đồ chay, chính là nghe hương vị lại phi thường hảo, ăn thượng một ngụm đậu hủ, hoặc nộn ngon miệng, đậu hủ đậu mùi hương tràn đầy môi lưới, làm người lưu luyến. "Ăn đi, nhanh ăn đi."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 Chẳng phải là không giống bình thường. Thí chủ, mời trở về đi. Văn rộng lớn sư lược có thâm ý nhìn mắt sở vũ phỉ, ngồi xếp bằng đả tọa không hề ngôn ngữ. Sở vũ phỉ không tin, chính là sở mãi mãi lại tin là thật, trong miệng còn nhắc mãi như thế nào cấp sở vũ phỉ nhân duyên thượng kiếp số phá giải một chút, cái này làm cho sở vũ phỉ trong lòng có chút buồn cười. Cái này văn rộng lớn sư phỏng trừng cũng là biết sở ra ra thế, vô luận nói như thế nào như vậy ra thế hải tử là như thế nào cũng sẽ không quá kém.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 Trong nhà trương tẩu đi mở cửa, nên diện đi vào tới chính là một cái 30 tuổi trên giới nữ nhân, trắng non tinh xảo gương mặt thượng họa nhàn nhạt màu trang, màu nâu trường tóc quăn rối tung trên vai, lại phối hợp một cái kiểu dáng ưu nhã màu làm váy liền áo cả người đã thời thượng lại tuổi trẻ. Mà nàng bên cạnh còn đứng ở đồng dạng màu ô quân trang nam nhân, tuy rằng có chút nghiêm túc, nhưng là cả người lại lộ ra một cổ tử sang sảng. Sở cương thấy người tới, vội vàng đứng lên, cười đi qua, vô nam nhân kia bả vai nói, trường hải.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 Ta vừa mới tiến vào liền thấy được, ta còn buồn bực là nhà ai hải tử như vậy xinh đẹp, nếu là không nói lời nào cùng cái bút bê Tây Dương dường như. Tô trường hải cười nói, đem ánh mắt tỏa định ở sở vũ phỉ trên người. Lâm tĩnh cũng âm thầm đánh giá ngồi ở một bên ngoan ngoãn nghe lời sở vũ phỉ, nguyên lai like cái này chính là sở ra mới vừa tìm trở về cái kia cháu gái, nhìn là rất không tồi, chính là chính mình ra đứa bé kia. Ai? Phỉ phỉ, nhanh lên gọi người a. Sở mãi mãi thấp giọng nói.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 Văn rộng lớn sư còn nói chúng ta phỉ phỉ là phúc lộc thọ hỷ quý, năm phúc đều toàn người đâu. Sở ngãi ngãi có chút kiêu ngạo nói, không nói đến này đó liền quang sở vũ phỉ ở nước Pháp khi khiến cho hoành động. Cái này trong đại viện không có người không biết, tuy rằng bọn họ không ở sở vũ phỉ trước mặt đề, sợ nàng tự mãn, chính là đó là sự thật, không ai so. Đúng vậy, phỉ phỉ đứa nhỏ này thật sự thực ưu tú, đừng nói chúng ta này đại viện, chính là cái này quân khu đều không có nhà ai hải tử có thể theo kịp.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 Như thế nào cũng không cho chúng ta giới thiệu một chút." Dương Lỗi cười tủm tỉm hỏi, đôi mắt rất có hứng thú nhìn Sở Vũ Phỉ. "Ách, các ngươi hảo, ta kêu Sở Vũ Phỉ, là Sở Hách muội muội, các ngươi kêu ta Phỉ Phỉ liền hảo." Sở Vũ Phỉ khẩn trương nói, nàng muốn biết Tô Duệ nghe thấy cái này tên thời điểm có phải hay không sẽ không giống nhau. "A, ngươi chính là Sở Vũ Phỉ." Dương Lỗi ngây dại, đôi mắt xấu xa nhìn vẫn luôn đứng ở hắn bên người, mặt vô biểu tình Tô Duệ, trong lòng nghĩ, "Hảo tiểu tử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 Cái này xoáy ca là ai a Dương lỗi kinh ngạc nói, trong tay chỉ vào ảnh chụp Sở vũ phỉ tham quá mức vừa thấy, nguyên lai like là cùng điêu ở lúc xem bùa công viên chiếu, hẳn là y mì cho bọn hắn chiếu, hai người thân mật ngồi ở trên cỏ, cao lớn xoáy khí bưu ôm sở vũ phỉ bả vai, lộ ra sán lạn tươi cười, mà sở vũ phỉ còn lại là đem đầu hơi hơi thiên trí đặt ở trên vai hắn, ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây khe hở chiếu vào bọn họ trên người, hình như là giải đầy vô số kim cương.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 Sở vũ phỉ có lê nói, ha ha a, hành, đừng lỏng, trở về đi, về sau thúc thúc sẽ thường lại đây. Tô trường hải cười trả lời, hắn thực thích sở ra cái này cháu gái, vừa thấy liền cái dấu giếm không lậu thông minh quỷ. Lâm tính lúc này tún tún tô rệ quần áo, nhân ra như vậy nói, bọn họ cũng không thể không có cái lê phép a. Phỉ phỉ, A-di nhất am hiểu chính là làm thịt kho tàu sơn sườn, ngày nào đó lại đây nếm thử đi. Lâm tính cười nói, trên tay hơi hơi thi lực.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 nàng chỉ cần hắn bình an liền hảo, thím rốt cuộc đem nàng ở nguyên lai trường học đánh mất học tịch tìm ra tới, nàng cũng thuận lợi chuyển vào con cháu cao trung. Sớm rời giường rửa mặt trải đầu sau, liền mặc vào thím cấp chuẩn bị tốt lam bạch hồng giao nhau to rộng giáo phục ăn được đưa sáng một người trước rời đi sở ra. Mới vừa tiến con cháu cao trung đại môn liền nghe được sớm tự học đọc diễn cảm tiếng anh thanh âm, đại đại sân thể dục thượng chỉ có mấy cái trực nhật sinh ở quét tức đảm đương đi vệ sinh, cửa giá trị ban lão sư đứng ở cửa chào công.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 cũng không có cấp cho quá nhiều chú ý. Dựa theo lưu trình, nô chủ nhiệm đem bài thi đặt ở sở vũ phỉ trước người trên bàn trà. Thời gian là 1 giờ, hiện tại bắt đầu đi. Nô chủ nhiệm nói, nhìn mắt đồng hồ. Mà triệu hiệu trưởng cũng không có nói ra sở vũ phỉ thân phận, đạm cười nhìn nàng, mà sở vũ phỉ cũng không chút nào để ý bắt đầu nghiêm túc làm lên. Thời gian 1 phút 1 giây quá khứ, mới vừa thu hảo bút đem bài thi giao cho nô chủ nhiệm, phòng hiệu trưởng môn lại vào lúc này vang lên. Tân 41 chương.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 Nhìn hiệu trưởng cùng giáo vụ chủ nhiệm đều ở, người không khỏi khẩn trương lên. Tới tiểu chân A, đây là sở vũ phỉ, hôm nay mới vừa chuyển trường đến chúng ta trường học, ta xem ngươi lớp rất có tinh thần phân chấn, khiến cho nàng đến các ngươi ban đi. Hiệu trưởng nói, Nga, kia tốt hiệu trưởng, ta sẽ thích đáng an bài tân đồng học. Tiểu chân lao sư cười nói, trong mắt mang theo nhàn nhà tạm đạm, ai? Hắn mang lớp sắc thật có tinh thần phân chấn, chính là đều tinh thần phân chấn qua đầu, nhìn lướt qua bên cạnh sở vũ phỉ.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 Làm cho Bạch Hiểu thần hảo hảo một khuôn mặt thành đại quan công. Khu khu. Dương lỗi, ngươi, ngươi đừng nói bậy, là mãi mãi làm ta như vậy đều. Bạch Hiểu thần biện giải nói, đôi mắt trộm lướt qua Dương lỗi nhìn về phía chính nhìn ngoài cửa sổ tô duệ. Thiếu xả, ngươi chừng nào thì như vậy nghe lời, ta cùng hách tử giống nhau đại, ngươi kêu ta đại danh như thế nào như vậy trôi chảy đâu. Dương lỗi bĩu môi nói, xinh đẹp lông mày cao cao khơi bảo. Ngươi, Dương lỗi, ngươi đừng náo loạn.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 Tính tình ôn hòa, nàng thành tích cũng là nàng trong ban đầu ba gã, thật là cái ngoan ngoan hiểu chuyện hảo hài tử, giống như bây giờ trong nhà điều kiện không tồi lại không chương dương hải tử thật là càng ngày càng ít, không khỏi hà lao sư nghĩ tới ở phòng hiệu trưởng nhìn thấy sở vũ phỉ, rõ ràng đều là giống nhau hảo điều kiện, như thế nào người sẽ kém nhiều như vậy. Một tương đối, nàng càng là đối bạch hiểu thần đánh trong lòng thích. Hiểu thần A, người chuyển tới chúng ta bàn cũng có một đoạn thời gian.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 Đương nhiên là sự thật, chúng ta trong ban hiện tại liền ngươi biết, đi chuẩn bị đi. Hà Lao sư nhỏ giọng nhắc nhở nói, cười vô vô bạch hiểu thần bả vai. Cảm ơn Lao sư, ta nhất định sẽ không cô phụ Lao sư kỳ vọng, nhất định sẽ càng thêm nỗ lực. Bạch hiểu thần kiên định nói. Ha ha a Hảo, lão sư tin tưởng ngươi. Hà Lao sư cười nói. Ra giáo viên thất, Bạch hiểu thần kéo kéo khỏe miệng khinh miệt cười một tiếng. Cái này Hà Lao sư liền có một cái tật xấu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 Sở vũ phỉ đồng học, ngươi cứ ngồi ở bên kia đi. Nói đem ngón tay chỉ hướng một cái nam sinh. Tân 43 chương. Ngươi sáng suốt, hảo phúc khí Nga, cùng Mỹ nữ ngồi cùng bàn, ngươi thật là kiếm được. Đại gia ổn nào nói. Sở vũ phỉ đối những người đó lý do thoái thác có chút buồn cười, nhìn mắt đã có chút mặt đỏ nam sinh, nàng mỉm cười gật gật đầu. Trương Minh Chết ho nhẹ một tiếng, từ trên chỗ ngồi đã đi tới, cười nói, ngươi hảo, ta ta kêu Trương Minh Chết, mọi người đều kêu ta chết tử. Về sau chúng ta chính là ngồi cùng bàn, giúp đỡ cho nhau đi. Nói vươn hắn bàn tay to, ta cũng thật cao hứng nhận thức người, chết tử. Sở Vũ phỉ lộ ra một mặt lịch ngợm tươi cười, lễ phép cầm trương minh chiếc tay, ngay sau đó buông ra. Khu, khu cụ trương minh chiếc thẹn thùng ho nhẹ nói, niên thiếu trắng non khuôn mặt tuấn tú tu thượng lộ ra hai mặt đỏ ửng, hắn giống như bị Sở Vũ phỉ tươi cười cấp lóe hoa mắt, gắt gao cầm nắm tay, tim đập đến thật nhanh. Hôm nay ta sách giáo khoa còn không có phát xuống dưới.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 Nếu không ta giúp ngươi học bù hảo, Trương Minh chết một bộ ta hiểu biết bộ dáng của ngươi. Ách. Sở Vũ Phỉ chớp chớp đại đại đôi mắt, đây là cái gì cùng cái gì a? Ngươi không cần ngượng ngùng, chúng ta không phải ngồi cùng bàn sao, giúp đỡ cho nhau là hạt là. Trương Minh chết cho rằng Sở Vũ Phỉ là ngượng ngùng, cho nên vội vàng biện giải nói. Chết tử, ngươi có phải hay không hiểu lầm, ta vừa mới đó là đột nhiên ánh mắt chợt lóe, nàng thế nhưng nhìn đến Ngô lão sư thế nhưng đứng ở Trương Minh chết bên cạnh.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 Thật là cảm thán A. Ngồi cung bàn, ngươi thật là xoáy ngây người. Trương Minh chết Sùng bài nói, xem ra chính mình thật là ở cao nhân trước mặt múa dịu qua mắt thợ, thất kính thất kính A. Ha ha A. Về sau cần phải nhắc nhở ta a. Sở Vũ Phỉ cười nói. Tan học thời gian rốt cuộc tới rồi, nô lão sư vừa ly khai phòng học, sở Vũ Phỉ cũng đi theo đi ra ngoài, không hoạt động hoạt động thật là cứng đờ. Chính là mới vừa đi ra đến hành lang, một con bàn tay to vỗ vào nàng trên bay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 Ngươi cùng ta nói, vì cái gì ngày hôm qua về nhà không có cùng chúng ta nói, ngươi thế nhưng đem chính mình lộng tới kém cỏi nhất trong ban. Ngươi không biết ngươi họ gì sao? Không biết đi nơi đó có bao nhiêu người xem người chê cười sao? Sợ hách mà quát, thật là hận không thể bẻ ra sở vũ phỉ đầu nhìn xem nàng bên trong có phải hay không đều là hồ nháo. Đúng vậy, phỉ phỉ, chuyện lớn như vậy, ngươi như thế nào cũng nên cùng người trong nhà thương lượng một chút ta. Bạch Hiểu Thần cũng nhàn nhạt nói.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 Một ngụm một cái nãi nãi, tiêu thân thiết, đó là nàng người nhà sao? Thật là gà rừng cắm sợi lông lăng trang khủng tước, cũng không chiếu gương nhìn xem nàng là cái gì liêu. Hiểu thân tỷ tỷ Sở Vũ Phỉ có chút trào phúng nói: "Uy, ngươi là cái nào hành, cái nào tỏi a? Ngươi ở nhất ban liền gê gớm a. Ngươi như vậy gê gớm ta như thế nào còn không quen biết ngươi đâu." Một cái trắng non sạch sẽ nữ sinh khinh thường nói: "Lý Miểu, ngươi tốt nhất đừng xen vào việc người khác." Bạch Hiểu thân lạnh lùng nói: Trong mắt mang theo chắn ghét. Ha ha a, Nhận thức ngươi sao? Ngươi là ta ai a? Thật là có ý tứ. Hôm nay cái gì phong đem ngươi cái này ngụy quân tử cấp thổi tới? Lý miểu cười lạnh nói. Lý miểu, không cần cho ngươi mặt mũi ngươi còn không biết thú liễm. Có thời gian ở chỗ này nói ra nói vào. Còn không bằng hảo hảo đem ngươi thành tích để cao đi lên. Đỡ phải không có việc gì cấp một ít người đương đệm lưng. Và năm đệ nhất tư vị thực không tồi sao? Ha ha a, Đương nhiên. Nếu là số dương ngươi nhất định sẽ nhạc điên rồi. Bạch hiểu thân sắc bén nói, nói mấy câu đem Lý Miểu làm cho đỏ mặt tiết hai, tức giận đến đỉnh đầu thiếu chút nữa bốc khói. Sau một lúc lâu, Lý Miểu cười lạnh nói, nói rất đúng à, ta chính là vạn năm đệ nhất thì thế nào? Ta chính là đếm ngược ta làm theo thượng đại học hàng hiệu, thế nào? Tỷ, chính là có thực lực này, có cái này bối cảnh, ngươi hâm mộ a Ghen ghét ta Ha ha ha. Có phải hay không còn hận thấu lạc? Nói chuyện âm một đốn.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 Ngươi là muốn đứng ở nàng một bên cùng ta đối nghịch lâu. Sở vũ phỉ nhướng mày nói, trong lòng tức giận đến muốn mệnh, trên mặt lại phong khinh vân đạm tràn đầy không sao cả bộ dáng. Ha ha ha! Ta nhưng không như vậy nói. Tô Duệ đánh thái cực nói, hắc mâu chung hưng thú dần dần dài. Ít nói nhảm, có cái gì liền chạy nhanh nói. Sở vũ phỉ hư nói, nàng đảo muốn nhìn hắn có thể chơi ra cái gì đa dạng. Tô Duệ, người rốt cuộc muốn làm gì a? Sở hát nói, hắn thật là càng ngày càng lộng không hiểu người này. Sở vũ phỉ, muốn hay không đánh cuộc. Nếu ngươi không có can đảm lượng liền tính. Tô Duy nói, trên mặt lộ ra mê người tươi cười, hoàng bên người bạch hiểu thần đều ngơ ngác mà nhìn hắn, đôi mắt không chấp mắt. Liền sợ có chút người không có can đảm. Ta sợ cái gì? Sở vũ phỉ trào phúng nói, cả người hình như là dựng đầy gai độc, chỉ cần địch nhân vừa động nàng khiến cho nó vạn tiễn xuyên tâm. Sàng khoái! Chúng ta liền lấy cái này cuối kỳ trong khi hạ, còn có hơn một tháng thời gian đi.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 Ngươi mới tản nhẫn đâu?" Sở Hách Phi nói. "Ha ha ha, ta có nói sai sao? Nàng gái kia tư thế thật cùng lão Tô có đùa, ta xem nói không chừng các nàng có thể trở thành hoan hỉ oan gia đâu." "Ngươi a, liền chờ đưa ngươi đại cứu tử đi." Dương Lỗi treo chọc nói, bả vai không sợ chết đâm đâm Tô Duệ cánh tay. "Câm miệng." Sở Hách vây vây năm tay, tầm mắt chuyển tới Tô Duệ trên người, bình tĩnh nhìn hắn trong chốc lát, biệt nữ xoay qua thân. "Ai?" Phỉ Phỉ cùng Tô Duệ Như vậy hai người ở bên nhau nói thật sự rất khó tưởng tượng, Tô Duệ là hắn hảo huynh đệ, người là không nói, mà phỉ phỉ cũng đủ ưu tú, chính là hai người kia nếu là thật sự ở bên nhau, kia không được cùng hỏa tinh đâm địa cầu giống nhau à. Tính, trước mặc kệ những cái đó, phỉ phỉ còn nhỏ, về sau sự tình còn không nóng nảy. Tô Duệ nhìn sở hách bóng dáng, trong đầu nghĩ đến chính là sở vũ phỉ kia trương quận cường khuôn mặt nhỏ, không thể phủ nhận chính là hắn đối nàng càng ngày càng tò mò.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 Dương Lỗi tuy rằng đi theo Sở Hách cùng Tô Duệ cùng nhau, chính là còn không khỏi lo lắng hướng tới mặt sau nhìn nhìn, tinh lượng mắt đen bịt kín một tầng đen tối, bên cạnh người nắm tay gắt gao cầm. Một khắc đầu Lý Miểu thở hổn hển giữ chặt Sở Vũ Phỉ cánh tay, đôi tay đỡ đầu gối thở hổn hển nói: "Ngươi chậm một chút được chưa, ta thiếu chút nữa bị ngươi kéo chết." "Ha ha Vừa mới không biết hai còn tự tin 10 phần cùng Bạch Hiểu thần sao đâu, như thế nào hiện tại liền không sức lực. Sở Vũ Phỉ trêu ghẹo nói: "Ngươi nha,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 Ta cho rằng người sở hách nghẹn ngào nói không được nữa, hắn thật sự cho rằng sở vũ phỉ đã xảy ra chuyện. Nếu nàng đã xảy ra chuyện, hắn thật sự không dám tưởng tượng. Sở vũ phỉ sướng suốt, ngay sau đó thả lòng thân thể làm sở hách ôm nàng, nàng căm nhẹ nhàng đặt ở hắn không tính dày rộng trên vai, trong lòng là một mảnh ngấm áp, tay nhỏ nhẹ nhàng vây quanh sở hách eo. Huynh đệ, người chạy nhanh lao lao đại nước mũi đi, thật là khó coi chết đi được. Dương Lỗi treo chọc nói, đôi mắt nhìn nhìn từ cửa sổ lùi về đi lý miểu.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 Tiễn đi Sở Hách, Sở Vũ Phỉ đứng ở phía trước cửa sổ, đẩy ra cửa sổ ngồi vào trên ban công ghế mây, cuộn tròn hai chân, đôi mắt mở mịt nhìn không trung. Thời gian một chút trôi đi, thái dương dần dần tây trầm, ánh chiều tà chiếu vào Sở Vũ Phỉ cuộn tròn thân thể thượng, kinh diễm làm người luyến tiếp rời đi bước chân. Muốn bên nhau lâu dài lại người đi nhà trống. Hồng Nhan cũng thêm sầu. Hay không cầu tình nói ái chung quy hiểu ý sự thật mạnh. Chú định đoán đến đồ bạc. Ngây hà phong lại tới trêu đùa đã khỏi hợp đau.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 Ngươi ở sướng cái gì? Sở Vũ Phỉ nhắm mắt lại nhất biến biến ngâm nga, thẳng đến thanh âm trở nên có chút khàn khàn, mới dần dần đình chỉ. Đột nhập lên thanh âm làm nàng đột nhiên từ đầu gối trung ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn Tô Duệ, phản quang trung Sở Vũ Phỉ có thể rõ ràng nhìn đến Tô Duệ trong mắt có chút phức tạp mà hoảng loạn dao động, bị nước mắt rửa sạch quá hai mắt thoạt nhìn càng làm cho nhân tâm sinh thương tiếc. Ngươi chừng nào thì tiến vào? Sở Vũ Phỉ có chút khàn khắn hỏi, lặng lặng cuộn tròn ở ghế mây trung.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 Đôi mắt còn thực không cẩn thận trừng mắt nhìn Sở Vũ Phỉ liếc mắt một cái. Nãi nãi, ngươi Sở Vũ Phỉ trừng mắt không thể tin được nàng ở nhà địa vị liền như vậy bối Tô Duệ kia chỉ hồ ly cấp thay thế được. Ta cái gì ta đúng vậy?" Ngươi chạy nhanh mang theo tiểu Duệ đi rửa tay. Sở Nguyên Sơn lúc này cũng nói chuyện. "Ai, nhìn thỏa thuê đắc ý Tô Duệ, nàng thật là hận không thể cắn nát răng cửa, hắn thật là quá sẽ trang, đoán chắc ra giàn mãnh mại tâm tư, thật là quá đáng giận. Chính là Tô Duệ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 Thật là không biết nàng có hay không trước quá, nàng hiện tại mới 16 tuổi A. Bất đắc di trắng liếc mắt một cái tô duệ, cùng hắn một chiếc một sao hướng tới lầu một toilet đi đến. Mà hai người mới ra tới, liền nghe được sở hách thanh âm truyền tiến bảo. Ra ra, nãi nãi, ta đã trở về. Ha ha ha. Hảo, hảo, trở về vừa lúc, rửa tay chuẩn bị ăn cơm. Sở nãi nãi sủng nịch nói, phía sau giúp đỡ sở hách đem giáo phục cởi xuống dưới. U. Tô duệ.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 Ngươi toán học bút ký có phải hay không không nghĩ dùng. Tô Duệ cười như không cười nói. Hắc hắc hắc. Mang đến sao? Sở hách xoa xoa tay lấy lòng nói, thật là đã quên cái này cha, thất sách ra thất sách. Cặp sách đâu, trong chốc lát chính ngươi cầm đi đi. Tô Duệ nói. Nô kẹp phục tới rồi trong tay, sở hách lại khôi phục hắn tươi cười, đi đến sở vũ phỉ bên người, ôm nàng bả vai, cười tủm tìm nói, phỉ phỉ. Buổi chiều Tô Duệ kia tiểu tử khi dễ ngươi không. Nếu là có ngươi liền nói cho ta.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 Đôi mắt như suy tư gì nhìn tô duệ bóng dáng, trong lòng tính toán lên. Hiểu thân à, hôm nay trong phòng bếp trương tẩu nghỉ ngơi, ngươi lại đây giúp mãi mãi thu thập một chút đồ ăn. Hách thuộc phương cười nói, không hề có chú ý tới bạch hiểu thần có chút khẽ biến sắc mặt. Hảo! Bạch hiểu thần ngoan ngoãn trở về một câu, sau đó đứng dậy chuẩn bị đi phòng bếp. Hiểu thần, ngươi như thế nào vẫn luôn đều không có nói chuyện, có phải hay không có chuyện gì a? Nói ra ta giúp ngươi giải quyết ta. Sờ hách kỳ quái nói.